Có thể chúng hôm nay chúng ta tập hợp để kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo Như chúng ta biết rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi dạo quanh bốn cửa thành Và chứng được chứng kiến được những cái cảnh già bệnh chết Và cuối cùng thường thường người ta hay nói là sanh già bệnh chết Nhưng mà thật sự ra đó ngài chứng ba cảnh thôi Tức là cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết đó là cái kiếp sống của con người. Cho nên cái chữ xanh á, trong xanh là sống, mà sống thì nó ba có ba cái kia, có cái già, cái bệnh, có chết. Và cái cảnh cuối cùng Ngài thấy là hình tướng của một người đi tu. Quý vị biết là Đạo Bà La Môn á, mà là môn mà bây giờ mà chúng ta gọi là Ấn Độ giáo đó. có trước Đức Phật cả ngàn năm khi Đức Phật sanh ra Ấn Độ là có cả trăm thứ đạo khác nhau rồi đạo thờ lửa đạo thờ bình vôi đạo thờ cái cây đạo thờ con khỉ con gà con bò con heo đủ thứ đạo hết hàng trăm thứ đạo ở tại Ấn Độ khi Đức Phật ra đời vào cái thời cảnh đó Và Ngài thấy hình tướng của một người đi tu Ngài thấy nó đẹp quá Cho nên Ngài nuôi cái mộng đó Nhưng mà sau khi Ngài đi tu theo rồi Thì Ngài mới thấy rằng Ngài thực chứng được 6 năm tầm đạo chống rừng già Thì Ngài mới thấy rằng Những cái cách mà người ta đạt được á, Nó không mang lại cái kết quả Thật sự Nó chỉ tạm thời thôi Và sau đó Ngài mới đi tìm một con đường Khác và ngài ngồi thiền ở dưới cây Tất bát la. Mình âm cái cây đó là cây Tất bát la, nguyên văn tiếng phạn là La. Và mình đã âm cái tiếng đó bằng tiếng phạn là Tất bát la. Và ngài ngồi dưới gốc cây đó trong 49 ngày. Thật sự ra trong 49 ngày đó, ngài không có ngồi một chỗ. Ngài đi tới chỗ này ngài ngồi một tuần, ngài chứng được một quả ngày đi tới chỗ kia ngày chứng một quả mà vòng vòng cái khu đó trong bảy tuần lễ như vậy <cười> bây giờ quý vị có đi về Ấn Độ á, quý vị đến cái nơi mà Đức Phật thành đạo mà chúng ta gọi là bồ đề đạo tràng đó thì người ta để lại hết tuần thứ năm Phật ngồi đây nè tuần thứ sáu Phật ngồi kia nè và quý vị sẽ thấy bảy tuần lễ Phật ngồi bảy nơi và ngài chứng được những cái cảnh khác nhau và cái cây đó nó không có cây bồ đề gì hết á nhưng mà tại vì cái quả mà ngài chứng đạt được đó là quả bồ đề bồ đề là gì bồ đề là tiếng phạn là giác ngộ giác ngộ có nghĩa là mình tỉnh thức mình rõ ràng trong từng giây từng phút của cuộc sống thì là giác ngộ thôi bây giờ mình có giác ngộ không có không có nhưng mà cái giác ngộ của mình là phạt than thôi Mình nó phải giác ngộ full time Part time là sao? Khi nào khổ mình giác Thấy không? Khi nào hết khổ mình quên Cho nên trong chư tổ Thường gọi chúng ta là gì? À lúc tỉnh lúc mê Hốt giác hốt mê là vậy đó Hốt giác hốt mê là tiếng Hán Đúng không? Mà tiếng tiếng Việt Nam mình đó là lúc tỉnh lúc mê Khi nào mình khổ mình tỉnh nhiều lắm Khi nào mình hết khổ mình quên Mà thường thường mình nhớ Phật nhiều nhất là khi mình khổ. Khi mình đau thương, khi mình buồn rầu là mình nhớ Phật dữ dội lắm. Khi mình vui một chút thì mình quên Phật. Cho nên cái cái giác của cái, cái bậc mà thật giác á thấy không là cái giác của người ta là sao lúc nào người ta cũng tỉnh, ta tỉnh là sao? Ta biết rằng cái vui là cái nhân của khổ. Còn mình bây giờ có vui là mình hưởng cái ta khổ tính sao? Có phải không? Cho nên ta mới nói đó, Nào hay vui vẫn là nhân chát sầu Các ngài vẫn thấy Cái cảnh vui chứ không phải không Nhưng mà các ngài vẫn thấy rõ được Cái quả của nó Thí dụ khi mình làm việc Không có hợp pháp Mình đâu có thấy cái quả Vì mình thấy cái quả trước mắt là mình có lợi Mình không có thấy cái quả phía sau Là bao nhiêu những cái tác hại Thường thường chúng sanh mình thì Không thấy cái đó Mình thấy một khúc thôi À, nhưng mà đối với các nhà bậc mà giác liễu ngộ Nghe là giác ngộ hoàn toàn Cho nên chúng ta gọi Đức Phật là toàn giác Completely awakened Còn mình cũng awake Nhưng mà sometimes part time Quý vị thấy rõ hai cái đó Thì Cái cây mà Phật ngồi dưới gốc Cái cây đó đó nó có tên là Tất Bác La Nhưng mà cái quả Phật đạt được là quả giác ngộ Tức là toàn giác Cho nên chúng ta cũng gọi luôn cái cây đó là cây giác ngộ, enlightenment tree, cây giác ngộ, gọi là cây bồ đề, chứ thật sự nó chẳng là cây bồ đề. Thí dụ như nếu mà ngày xưa Phật ngồi dưới gốc cây xoài, thì bây giờ mình sẽ gọi cây xoài là cây bồ đề. Thí dụ vậy đó, ngày xưa Phật ngồi dưới cây sầu riêng, thì bây giờ cây sầu riêng được gọi là cây bồ đề. Đó, thì cái cây nào mà chúng ta ngồi Để chúng ta có tỉnh lặng Thì cây đó là cây bồ đề Như vậy thì cái ngay trong giờ phút này Chúng ta ngồi đây mà chúng ta có cái sự giác á, Tỉnh á, thì ngay cái chỗ chúng ta đang ngồi Cũng là cây bồ đề Cũng là tòa của Phật Cho nên có một bài kệ khi ngồi thiền á, Ngồi thiền trong bản môn Dây nào cũng thành đạo Tòa cõi nào cũng bồ đề Tòa nào cũng đa bảo Có phải không? Ngồi thiền trong bản môn Giây nào cũng thành đạo Tức là giây phút nào cũng là giây phút Để chúng ta thành đạo hết. Cội nào cũng bồ đề Giờ ngồi tựa cái góc trống kia Mà an vui thì cũng là góc bồ đề Đúng không? Còn mình bị tòa nào cũng đa bảo Dù không có bồ đoàn Nhưng mà vẫn là đa bảo Đa bảo là cái tòa làm bằng Nhiều cái thứ quý bảo Không cần phải lựa cái gốc cây bồ đề Mới ngồi được phải không? Vì cái cây đó nó có bồ đề gì đâu Nhưng mà bởi vì kỷ niệm Đức Phật ngồi đó mà ngộ được Bây giờ Ngài ngộ cái gì? Ngài ngộ được Cái lẽ thật của nhân sinh Lẽ thật của nhân sinh là có già Có bệnh, có chết Lẽ thật của nhân sinh là có khổ Nguyên nhân của khổ Sự vắng mặt của khổ Và con đường đưa hết khổ Ngài thấy rõ Ví dụ như Ngài thấy hoa Ngài biết nó đẹp Nhưng mà Ngài thấy xa hơn nữa Là cái hoa này do nhiều cái nhân duyên Yếu tố mà nó có mặt Rồi ngày mai đây Ngày mốt đây Nó sẽ tàn héo Ngài thấy rõ như vậy Cho nên nó tươi Thì Ngài biết nó tươi Mà nó héo Thì Ngài cũng nhận nó héo Còn chúng sanh mình thì khác chút Khi nó đến thì mình vui Khi nó đi thì mình buồn Mình sống theo cái trạng thái gì À Khi vui nó đậu khi buồn nó bay cho các bạn người ta giác ngộ người ta thấy vậy đó nhạn bay qua mặt hồ bóng chìm dưới nước ở dưới nước ở dưới này có hồ có hồ nước đó, thì con nhạn nó bay ngang thì cái bóng nó phải chìm dưới nước thì bây giờ nhạn mà bay qua khỏi mặt hồ thì không còn bóng nhạn nó chỉ có vậy thôi thấy cuộc đời như vậy đó phải không cho nên nhiều bài hát khi em thoáng qua đời tôi thoáng qua thôi Cho nên người xưa người ta thấy được Nhạn bay qua mặt hồ bóng chìm dưới nước Nhạn bay qua rồi Nước không lưu bóng nhạn Nhạn chẳng lưu bóng hình Nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy Nhạn vô dư tích chi ý Thủy lưu, vô lưu ảnh chi tâm Gió đưa cành trúc la đà Gió qua trúc giữ gió mà làm chi trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Tại mình cứ lưu cứ giữ cho nên cái tâm mình sao nó nặng nề. Có một Phật tử hỏi: "Thưa thầy, làm sao để con có thể tha thứ được cho cái người con không ưa?" <cười> Trời ơi, cái người không ưa mà mình mình mình ôm chi cho khổ, phá hoài nói thay gì người ta đeo trên người là hộp xoàn ha, kim cương ha những đá Nó cũng là đá chứ gì đâu Mà thì đá quý cho nên đeo nặng cũng chịu nữa Đấy không Nặng cũng chịu nữa Đeo mà sợ nó hư lắm Lâu lâu phải khà chút chùi cho nó bóng nữa. Đó là đeo cũng nặng vậy Nhưng mà nó là đá quý Còn có những cục đá nó không quý Mà cứ đeo hoài mà cứ đi tới đâu Cũng nói trời ơi cục đá này nó dở à Nó xấu quắc à, Mà nó nặng nữa Vậy mà cũng ôm hồi nọ nó nói vậy cái nó à phải hé <cười> Mà nghe cái chỗ phải hé là gì? Giác gì? Giác ngộ. Còn mình bây giờ khác lắm thấy gì ngộ ngộ giác. <cười> thấy gì ngộ ngộ giác cho nên mình ngược lại với Phật theo. Phật giác ngộ còn mình bây giờ thấy ngộ giác. <cười> mà không phải giác cái vác lên lưng. Ngày xưa có một Ngày xưa có một một nhóm học sinh nó hay lấn cấn với nhau. Thì cô giáo mới biểu các em á, bây giờ mỗi em ngồi xuống. Và cô giáo nói mỗi một em á cứ lấy một cái túi ni lông và thấy rằng nếu mà em nào ghét một người nào á, thì đặt tên nó rồi lấy một củ khoai lang á, khoai khoai khoai khoai tây á để vô cái túi thì một lát sau thì đứa nào cũng năm bảy củ khoai hết. Bởi vì nó tới năm bảy người nó ghét rồi. Cứ mỗi một người ghét là lấy một củ khoai bỏ một túi. Nó nói David I hate you bỏ không dở. Andy I don't like you bỏ vô dở. Nó nó một hồi sau thì mỗi một đứa có năm bảy củ khoai. Cô giáo mới nói bây giờ mỗi một em á phải phải vác cái củ khoai này, cái bịch khoai này. Suốt ngày đêm chỉ trừ giờ đi ngủ thôi mới được bỏ xuống. Thì nó vác như vậy thì 5 7 ngày sau thì nó vô tới lớp. Cô giáo nói bây giờ đem ra cho cô coi coi đứa nào còn vịt khoai. Thì có đứa còn lại hai củ, có đứa còn ba củ, có đứa còn một củ, có đứa còn bốn củ. Thì cô mới hỏi tại sao em bỏ mấy củ khoai? Nó nói dạ tại vì những củ khoai này nó thối quá, thì củ nào nó hư nó thối em dục ra ngoài. Cho nên bây giờ Cái túi của em nó chỉ còn có bốn củ Có ba củ, có hai củ Thì cô giáo nói cũng như thế Mỗi một củ khoai là một người mình ghét Mà nếu mình cứ ghét hoài Mình để chung á Thì lâu ngày nó thối Thì các em khi thấy nó thối Thì các em bỏ củ khoai đó ra Thì bây giờ các em cũng nhớ là Cái người nào mình không có thương, không có thích Là những cái đau khổ Thì tại sao mình phải khiên hoài nó mệt Quý em thấy không? Thả nó ra được thì nó làm sao? Nó nhẹ đấy Quý vị thấy bài học từ củ khoai không? Thì cho nên là giác ngay cái chỗ đó Có một Phật tử làm cái nghề phát thơ Thì mới lên gặp Phá Hòa và nói Thưa Thầy, xin Thầy chỉ cho con cách nào con tu Trong khi mà con đi phát thơ Thầy Phá Hòa nói Đạo Hữu đi phát thơ Mỗi buổi sáng ôm chồng thơ Phải không? Nặng lắm Mặc dù mỗi cái thơ nó mỏng Nhưng mà nhiều cái mỏng đó, nó đâm ra nó, nó dày và nó nặng. Bây giờ Đạo Hữu khiêng một cái chồng thơ nó nặng như vậy, thì Đạo Hữu cứ nhớ là mỗi một lần mà đi rải một cái thơ ra đó, thì cứ a di đà Phật và cứ cứ như vậy mà phát. Phát hết địa chỉ cái lát đó nó nhẹ. Phải không? Cũng y như thế. Nếu mà cái điều mà chúng ta không vui, không thích, á mà chúng ta cứ gom nó mỏng mỏng mỏng mỏng hoài, á thì đâm ra nó dày và nó mệt. Và bây giờ chúng ta cứ rải đều nó ra Cho nó ra thì tự nhiên nó nhẹ Mà ngược lại điều lành cũng thế Tuy có những cái điều lành Nó mỏng thôi, nó nhỏ thôi Chẳng hạn như xếp cái ghế Hút bụi chùa lau cái bàn thờ, rửa một cái bát Sắp một đôi giày Thấy nó nhỏ nhỏ vậy đó Mà nó làm vui biết bao nhiêu người Mà cái mà mà Pháp Hòa để ý nhất là Câu đôi giày, đôi dép Mình đi tới một cái nơi công cộng Chẳng hạn như chùa Mình mang cái đôi giày của mình đó, Mình sợ đôi giày mình mất Mình kiếm chỗ Mình để lên cho đàng hoàng Kiếm góc kẹt dấu cất sợ lát Nên người ta mang lộn Có thậm chí đi chùa sắp thêm cái túi ni lông nữa Để cho cái đôi giày Mình vô kiếm chỗ cất sợ nó mất Thế mà Cái đôi dép của chùa Mình mang rồi Mình sẵn sàng mình để bừa bãi đủ chỗ hết không bao giờ cầm đôi dép để lên kệ mà chùa nào cũng giống nhau một bệnh có nhiều lúc phó hòa sắp giày dép ngày chủ nhật đó, mà phó hòa tức cười có đâu có nặng nhọc gì đâu mình đem cái đôi dép đôi giày hồi nãy mình cất trên kệ mình xuống mình mang về thì sẵn tay mình cầm cái đôi dép của chùa mình để lên kệ nó đâu có bao nhiêu làm phút giây đâu Mà nó mang lại hạnh phúc rất lớn cho những người ở lại công quả <cười> Thầy nữ ra buổi chiều nào Phá Hoàng cũng nói người ở lại sạc ly <cười> Tức là những người còn ở lại là phải thu gọn chiến trường Cây ly, cây tách, cây muỗng, cây nĩa đôi dép Mà mình để ý là khi đi chùa là mình rất sợ mất đôi dép Rất sợ mất cái áo mà cái áo tràng của chùa mặc xong rồi kiếm chỗ nào giục cũng được vì áo đó của chùa mà cho nên đồ ở trong chùa nó ngộ lắm không có cần mua mà nó đủ thế giới tới hết cứ lâu lâu phong hòa ra mở cửa chùa buổi sáng ra mở cửa cái thấy chùa có một cái bịch quý vị biết gì trong đó không cái lư hương không xài cái tượng phật bể Sợ mất ở gì, bể ở nhà lỡ sập bàn hay gì đó, bể không? Dục thì tội, thôi mang lên nhờ mấy thầy dục chắc không tội. Quần áo cũ cũng có, sáng mở cửa ra ba bốn bịch quần áo nằm trước cửa chùa mà dỡ ra toàn đồ đời không à? Quý vị biết đem vô lượm được cái gì xài không? Lượm được mấy cái áo thun với mấy đôi vớ. Còn bao nhiêu á, phải gọi đi mấy cái chỗ mà xin đồ cũ đem tới bàn thờ hư, bàn thờ cũ, bàn ghế hư, bàn ghế cũ. Bây giờ không có cần gõ cửa chùa, nó thầy có cần không nữa? Cứ để ngay trước cửa chùa. Sáng mai có người giải quyết. Thành thử thầy chùa nhiều rớt lắm. Thôi, thầy Phổ Hoa nói như vậy á, để cho đại chúng thấy á, là trong cuộc sống hàng ngày của mình á, không phải làm cái gì lớn lao mới kêu là thành đạo đâu. Ở trong nhà của mình, mình sống với nhau đó, Mình để ý nhau Mình để ý cái mệt mỏi của cái người kiên chút Để mình ra tay, mình phụ người kiên chút Mình chỉ cần làm người kia hoan hỉ một chút thôi Là mình đã thành đạo rồi Thành đạo gì? Cái đạo gia đình, cái đạo vợ chồng Cái đạo cha con, cái đạo anh em trong gia đình Để ý nhau chút Chồng đi làm về cũng mệt Ông cần miếng cơm Thôi đi đâu cũng tranh thủ về Nấu cơm Cho ông ăn cho đàn hoàng để ông đi làm Vợ đi làm về mệt Đang nấu ăn Thôi mình vô phụ rửa cái chén Lặt cộng rau dọn đôi đũa Coi như là mình sống Là mình bằng cái gì Bằng cái nhìn Bằng cái thấy Bằng cái nghe Bằng cái trái tim Chỉ cần sống có nhìn Có nghe Có trái tim thì tự nhiên Mình thành đạo chứ có gì đâu Đâu cần phải ngồi Ở dưới gốc cây bồ đề 49 ngày mới kêu thành đạo Mà mình thành đạo Trong từng giây từng phút Cho nên cái bài kể đó Ngồi thiền trong bản môn Giây nào cũng thành đạo Giây phút nào Mình không thành đạo chỉ cần mình bước vô nhà Mình thấy cái đôi dép Đôi giày mấy đứa con mình nó về Nó bỏ lung tung vì nó không nít Mình làm cha, làm mẹ, hay làm anh chị lớn hơn Chỉ cần cầm cái đôi dép để trên kệ thôi Thì giây phút đó mình liền thành đạo Làm anh mà chịu khó với em chút Làm sư huynh mà chịu cực với sư em mình chút Giây nào không thành đạo Có những bữa đó, Pháp Hòa mặt đắp y rồi định đi ra tụng kinh Thì mới va tới cửa thôi, cửa phòng thì có cái điện thoại reo Họ nhắc cái phone lên là ở trên phone khóc Thầy ơi cứu con Bắt đầu kể tràn gian đại hải Cái Pháp Hòa phải nói làm sao Xếp áo cà sa khoác chiến bào <cười> Tức là lúc đó phải ra giấu nó đại chúng đi tụng kinh đi Pháp Hòa bận việc Thì Pháp Hòa ngồi trong phòng để tụng thời kinh Với một đạo hữu bên phòng Cách đây ba ngày thôi Trước khi xuống đây Đêm đó Pháp Hòa đi ngủ ba giờ mới vô nằm được nửa tiếng có cái điện thoại nó reo bắt lên Người em ở Việt Nam nó gọi Pha Qua mới nói em ơi lần sau em có gọi để em đừng gọi giờ này tại vì giờ này là giờ đại chúng trong chùa nghỉ thầy sợ động chúng nó nói dạ con biết mà tại vì con khổ quá con mới tìm thầy thưa thầy nếu mình khổ quá mình tự nhận mình chết mình có được sanh về cực lạc không <cười> mình nghe câu nó muốn tự giận cái lúc đó mình, mình bật mình ngồi dậy cái mình hết hết buồn ngủ hết có gì rồi pha hoàng mới ngồi nói chuyện với em pha hoàng mới giải thích không mình không có mình không có sanh gì cực lạc được cũng giống như mình thiếu nợ người ta rồi mình quịch mình chạy ra thành phố khác rồi rồi cái nợ này chưa hết rồi mình tiếp tục mình gieo cái nợ kia không có phải vậy ngồi khuyên nghe một chập em nó mới dịu xuống là thôi. thì mình mới thấy rằng á, ngay cái cái cái cái giây phút như vậy đó, mà mình làm cho cái người kia mình cũng giác nữa, tại vì mình tỉnh <cười> hết buồn ngủ rồi, à, <cười> <cười> mình tỉnh thì mình cũng giác, mà mình nói một vài câu để người bên kia cũng giác, cái đó gọi là đồng giác, hiểu không? mình cũng giác ngộ được cái cuộc đời, biết bao nhiêu cảnh khổ, người kia cũng giác ngộ được. Không phải khổ đi tự vận là hết Có nhiều khi mình Mình can đảm Mình can đảm Mình cho mình một cái chết Thì mình tự nói với mình Hãy can đảm cho mình một cái sống Cho nên á Cái chỗ mà giác ngộ của nhà Phật á Mình có thể thực hiện Mình tu được và mình sống được Với cái chữ thành đạo Trong từng giây phút của mình Quý vị nhìn ở trên tượng Phật Tượng ngay giữa Quý vị thấy là thường thường Ở trước ngực của Phật Có một cái chữ Chúng ta gọi là cái chữ gì Chữ vạn Và Có nhiều câu hỏi Cái chữ đó Nó mang cái nghĩa gì Và Có chỗ thì Xoay chiều này Có chỗ thì Xoay về chiều kia Mà hôm nay Pháp Hòa nói một chút về chữ vàng Thật ra đó Cái đó không phải là một chữ Nó không phải là một tự một Không phải là một cái chữ Mà nó chỉ là một cái dấu hiệu Mà có từ ngàn xưa bên Ấn Độ Và cái dấu hiệu đó, đó Nó xuất phát từ tín ngưỡng Ấn Độ như những vị thần như thần Vishnu vân vân thì cái dấu hiệu đó, đó nó không phải là cái chữ nó là dấu hiệu thôi thì cái dấu hiệu đó là tượng trưng cho cái dấu hiệu của sự bình an sự cát tường thì bây giờ có người mới nói là cái cái chĩa đó chĩa về hướng này hay là bên phải hay là bên trái thì Pháp hòa có tra từ điển á thì có nhiều cái thuyết khác nhau. thí dụ như á, quý vị nhìn cái cái như cái tượng Phật chính giữa của chùa mình đây đó, thì cái dấu chữ vạn đó là cái chiều thuận chiều kim đồng hồ, tức là cái cái chỉ nó chỉ về đây, nó chỉ về bên tay trái. thì quý vị mới in ra một cái bảng cho quý vị thấy đó, nè nè, cái này á. Cái dấu số 1 đây nè Là đi theo cái chiều Kim đồng hồ Vì người ta tính từ cái mũi này Chứ không phải cái cây này quý thầy thấy không ta vẽ cái mũi trên Cái này là ngược chiều kim đồng hồ Còn cái này là thuận chiều Nó đi như thế này Còn cái này là nghịch nó Cái mũi nó từ đây nó đi ngược lại quý hiểu ý không Thì người ta mới nói rằng á nếu mà thuận như vậy nè clockwise á, thuận như vậy là cát tường còn nếu mà nghịch lại á là không tường nhưng mà không ai đồng ý với nhau tại vì có những vị người ta đưa ra những cái thuyết bây giờ á mình lấy cái thuyết á ngày xưa đây chỉ là một cái dấu hiệu một cái dấu hiệu thôi nó kêu là vestica Cái dấu hiệu này tiếng phạn là Pestika Mà chúng ta dịch là tiếng Việt là Cát Tường Thì mãi đến Năm 639 Nữ Hoàng đế duy nhất của Trung Hoa Đó là Võ Tắc Thiên Hoàng hậu Hoàng đế Võ Tắc Thiên Bà mới đặt cho nó một cái tên luôn là chữ thành thành ra chữ cho nên là chữ vạn. Chữ vạn nghĩa là gì? Nghĩa là nhóm hợp tất cả cái công đức lành về một chỗ. Cho nên có người như là ngài Kumala Thập, quý vị đọc kinh Phật nhiều đó quý vị sẽ biết cái dịch giả nổi tiếng của Phật giáo Đại thừa là ngài Kumala Thập. Và vị thứ hai đó là Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Hai vị này đồng dịch cùng một nghĩa Đó là gì? Đó là Hải Vân Cát Tường Chữ Hải Vân tức là Cái sự bình an Nó nhiều, nó đẹp giống như là biển mây Hải Vân tức là biển mây Cát Tường là bình an Bây giờ mình không phải đi nghiên cứu Coi chữ này Nó đúng ra thuận chiều hay nghịch chiều Nhưng mà hồi nhỏ đó Pháp Hòa hỏi các chư vị hòa thượng đó, Thì mỗi vị cũng nói một cách Mà thấy cách nào cũng hay Có vị mới nói Người tu Là phải đi ngược dòng Cho nên nó phải đi ngược chiều đồng hồ Còn có vị mới nói Người tu Là phải đi thuận dòng đời để đổ xanh Cho nên clockwise là đi thuận dòng Nhưng mà rồi cũng cùng giải thích một nghĩa thôi Chữ, cái chữ, bây giờ mình tạm gọi là cái chữ đi Theo cái thông thường mình gọi là chữ vạn Có nghĩa là tất cả muôn công đức lành Mọi sự bình an đều quy tụ về một chỗ Cái đó quan trọng Còn cái chuyện nó làm sao? Nó thuận, nó nghịch Không có quan trọng Nhưng mà thuận nghịch thì nó cũng đều là nghĩa là Các tượng Thí dụ bây giờ Mình đi thuận dòng Cũng được Mình đi nghịch cũng không sao Tại vì thuận nghịch gì Thì nó cũng có nghĩa là Làm sao sống cho an lành Thí dụ bây giờ anh đi thuận dòng Nhưng mà thuận dòng của anh không có an lành Thì cái thuận dòng nó không tốt Phải không Giờ anh đi nghịch dòng Mà cái nghịch dòng đó Nó không an lành cũng không tốt cái quan trọng là mình làm sao mình Có một cái trí tuệ Cho nên có một người mới người ta mới nói như thế này Viết rồi á Có một vị khác Viết trong một quyển từ điển của người Mới nói rằng á Chữ vàng có nghĩa là hải vân các tường Quy tụ các công đức Còn về vấn đề thuận nghịch Thuận chiều, nghịch chiều Không có quan trọng Nghĩ quan trọng là nó nói được Cái trí tuệ vô lượng của chư Phật Đi khắp bốn phương cho nên nó mới có bốn cái Cái kia đó ha Và luân chuyển Để làm lợi lạc cho mọi người, mọi loài Cho bây giờ mình nói ví dụ á, Có nhiều người ở tới chùa Thích làm công quả thôi Không có thích lên chùa nghe kinh tụng kinh gì đó, Tới cái là đi xuống chùa Thì đối với mình á, Thì mình nói cái người đó nghịch đời đi chùa mộng nghe kinh nhưng mà cũng nhờ cái người dưới đó đó ta nghịch vậy đó cho nên mình mới yên trên này mình ngồi mình nghe kinh có phải không? cho nên nếu mình nhìn với cái cặp mắt rộng á thì mình thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày đó, người nào chúng ta cũng có thể sao chấp nhận được ôm ấp được mà không ai chúng ta đẩy ra ngoài chỉ cần thấy cái đó thôi thì tự nhiên ngay nơi lòng mình có cái gì có cái cát cát tượng nãy mình tụng đó Nguyện ngày an lành Đêm an lành Đêm ngày sáu thời thường an lành Tất cả các thời đều an lành Xin nguyện từ bi thường gia hộ Nam mô tiêu tai Tiêu tai tôi là giải cái tai ương cho mình đó. Dán các tường Dán là cho xuống Cái sự bình an Khi mà cái sự buồn bực của mình Nó tiêu đi rồi Thì cái sự bình an nó có mặt. Cho ngày xưa mình hay trách Hay móc Mà không móc sao có chuyện để trách Chứ phải ngồi xuống kiếm chuyện để móc <cười> Ngồi xuống vận dụng cái Sai chỗ nào lệch chỗ nào Kêu là trách móc mà không móc sao có trách phải không À cho nên là trách móc Bây giờ mình không có trách móc nữa Tại vì mình cứ lý luận xong rồi trách móc Rồi mỗi ngày Mỗi chút khổ đau Mình chỉ làm một cái việc Là chia cách hố kia càng rộng Có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nội kết dài lâu. Thì mình thấy rõ ràng những cái đó mà trong những cái bài sám nguyện nói ra thì toàn là bệnh của mình hết. Cho nên cái câu mà nguyện ngày an lành đêm an lành đó đêm ngày sáu thời đó hồi xưa một ngày ta chia làm sáu thời. Một thời vậy là hai canh. Phải không?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 và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Có nhiều khi á mình có cặp mắt mình nhìn mà cứ thể nhìn đâu mình thấy đó, nhìn đâu mình muốn đó. Cho nên năm nào cũng tốn một năm tốn hai lần tiền đi sửa kiến đo độ là tại vì mình cứ liếc rồi nó tăng độ. cho nên con mắt mình không an lành là một thời không an lành một căn không an lành mà nó khổ một cái lắm hệ con mắt nó thấy là cái miệng nó không nín. Cho nên rồi cái cái căn thứ nhất mà nó nó khổ thì nó kéo luôn cái căn thứ hai đi theo là sao miệng phải nói coi đó thấy ghét không? Thôi tức là là con vì mình thấy rằng một căn mà nó không lành thì căn kia nó không lành tức là một thời không an lành thì nhì căn không an lành. Rồi bây giờ nó khổ một cái nữa là gì? Thể cái tai mà nó nghe là cái miệng nó không ngưng Nghe tới đâu nó nói ra đó Thấy không? Cho nên rồi á Cái mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng Mà cái miệng là cái chính nha Cái đài Cái miệng là cái, cái main station Cái radio station Nó thu thập tin tức từ thấy, nghe, ngửi, ném, xúc chạm Để nó đưa ra cái miệng nó nói Cho nên rồi á Lợi á cái bệnh của mình á, cái bệnh của mình á thì từ khi mình ăn ta kêu là gì? Bệnh tùng khẩu nhập Bệnh hoảng là cũng do mình ăn bảy, bả nó bệnh phải không? Rồi cái gì? Họa tùng khẩu xuất. Cái họa mình nó từ cái miệng mình nó sanh. Cho nên cái miệng đặt ngay giữa. Cái miệng nằm ngay giữa để nó thu nè, tai vô đây, mắt vô đây, phải không? Cái tai mình xúc chạm cũng vô đây, cái mũi mình ngay đây cái nó chú ra đây. Ngửi cái gì mà hôi, cái gì thúi vậy Cái gì hôi vậy Cho nên rồi á, cả ngày mình không có an lành Cho mình tụng nguyện ngày an lành, đêm an lành Đêm ngày sáu thời thường an lành Giờ quý vị hiểu được bài kệ đó phải không Cho mỗi lần mình tụng cái bài kệ đó mình nhớ không phải Cầu cho mình á, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối Vì chặn vạn Sập tối vậy đó Việt Nam mình có nhiều từ để diễn đạt <cười> Trời tiếc ở bên ngoài lắm Nhưng mà tất cả những cái đó Nó cũng không ngoài một cái chuyện là Làm sao để sáu căn của mình Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Cái đó gọi là sáu căn Nó tiếp xúc với sáu cảnh bên ngoài Là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp Làm sao sáu cái cảnh đó Nó đừng có làm phiền sáu căn Mà chỉ cần sáu căn không phiền Thì rõ ràng thân tâm mình tử Tự tại, an vui nhẹ nhàng Đó là cái bài tụng mà chúng ta tụng Mà ngay cái giây phút đó Chúng ta an lành để chúng ta thành đạo Vậy thì bây giờ hôm nay á, Pháp hòa giải thích cho đại chúng Được rõ thêm á Cái chữ mà chúng ta nhìn ngay ngực của Phật Đó là một trong 32 tướng Tốt của Đức Phật Một bậc giác ngộ một bậc thánh nhân thường có 32 tướng tốt. Hôm nào pháp hòa sẽ giải thích 32 tướng và trả lại chúng nghe. Hôm nay mình nói một tướng thôi. Đó là ngay ngực có một cái dấu hiệu. Dấu hiệu đó là dấu hiệu của sự an lành, sự cát tường mà bây giờ chúng ta gọi là chữ vạn. Thì bây giờ cái chữ vạn nó xoay xoay về hướng nào đúng? Cái đó không quan trọng. Phải không? và quý vị cũng biết là năm 1940 nhà ở bên Đức Quốc xã phải không? À, ngày người độc tài Hitler cũng đã dùng cái dấu hiệu đó nhưng mà ông đổi đôi chút tức là ông làm sao cho nó nghiêng nó xéo cái chữ để cho dùng thành một cái dấu hiệu của à, vào thời đó và sau này á các cái tượng Phật hay các cái biểu tượng của Phật giáo ra nước ngoài đó, thì có cái dấu hiệu đó thì người tây phương đó, họ hay thắc mắc, họ nói mình có liên hệ gì tới Đức quốc xã không? Pháo hòa thấy nó không có tiện, cho nên sau này khi pháo hòa đặt làm tượng Phật, pháo hòa cũng hay dặn là đừng làm cái dấu đó, tại vì nhiều khi người ta không hiểu hết được cái ý, người ta hiểu lầm thì mất công, mình không có đủ ngôn từ thời gian để mình giải thích hết, thì thôi giờ. Bây giờ nó ẩn đi cái đó cũng được Cái dấu hiệu nó nó ẩn đi cũng được Cho nên sau những cái tượng Phật mà Pháp Hòa đặt á, Thì thường Pháp Hòa không có dùng cái đó Tại nhiều tạo ra nhiều cái cho người ta hiểu lòng Không có dùng Nhờ đây á, là Phật tử Trong Phật giáo á, Thì ai cũng cứ thắc mắc Mà thậm chí Phật tử đi chùa lâu năm Chứ thấy cái đó là biết chữ vạn chứ không biết nghĩa gì <cười> Quý vị thấy trên nóng chùa Nhiều khi cũng có cái chữ đó Trước cửa chùa hay là những cái cổng tam quan Hay là những cửa sổ Nói chung là người ta dùng cái dấu hiệu đó nhiều Thì cái dấu hiệu đó Chúng ta gọi là chữ vạn Chữ đó đó là do bà Võ Tắc Thiên Năm 639 Đặt cho nó luôn Gọi cái đó luôn Bây giờ gọi cái dấu hiệu này là vạn tự Mà chúng ta gọi là chữ vạn Thì vạn tự nghĩa là Nhóm hộp các công đức lành Mà Ngài huyền Trang Ngài Cú Ma La Thập Và tất cả chức vì dịch giả Cũng đều dịch cái dấu hiệu này là bị dịch cái đó, cái dấu hiệu Vastika Dịch nghĩa là Cát tường Hải Vân Thì bây giờ á <cười> Mình mới thấy rằng Ai trong chúng ta Mà không muốn có sự bình an Có sự cát tường, ai cũng muốn hết đó. Cho nên ngay cả cái, Trên cái bao lì xì á không Trên bao lì xì á, ta để sao Vạn sự cát tường Tại sao mỗi năm mà mình mình tặng nhau trái quýt. Người Hoa gọi trái là trái gì? Cam gì? À, cam là ngọt, câm cát là cây cát tường, trái cát tường cho nên Tết là hay tặng cam tặng quýt đó. Thậm chí là đi đám tang cũng tặng cho người tang cặp quýt. Người tới người dự đám tang cũng đem cặp quýt ra tặng. Đó là phong tục của người Hoa. Vì người ta lấy cái ý Gọi cái trái này là Cắm cát tức là cát Ngọt và cát tường Tại sao mà đi đám tan Người ta tặng cho mình cục kẹo Cái ý gì mà tặng cục kẹo Vì cục kẹo là ngọt Ý muốn nói là Anh đến đây chia sẻ cái sự Buồn khổ, khổ là đắng không buồn khổ của tôi Nhưng mà tôi xin tặng lại cho anh sự ngọt ngào cho nên tặng viên kẹo giờ mình đi mình đi đám tang thường ta tặng cục kẹo. Rồi có nhiều khi người ta bỏ trong cái bao thư đó cục kẹo một đồng hay là 25 xu gì đó. Có nhiều khi có nhiều vị về cái xé cái bao thư ra cái thì lấy cục kẹo cho nó thôi lấy cái ngọt cho hên. Tiền đem cúng chùa Hay là bố thí hay là gì đó, ta không dùng cái tiền đó nhưng mà ta lấy cục kẹo tượng trưng cho cái ngọt. Pháp hòa nói như vậy để rồi đại chúng thấy là khi chúng ta ăn xong một bữa ăn Ăn xong bữa ăn thì thường chúng ta ăn cái gì? Ăn chè, ăn bánh Bởi vì sao bữa ăn mặn rồi chua rồi cay đủ các vị Nhưng mà cuối cùng của bữa ăn chúng ta vẫn thích ăn một món ngọt Nói như vậy đó, để Pháp Hoà nói là Từ những cái phong tục thông thường trong đời sống Chúng ta vẫn thấy rằng Ai ai cũng mong muốn mình kết cuộc có một sự ngọt ngào Ngay một bữa ăn mình cũng thấy điều đó Phải không? Ăn có trong bữa ăn là có chua, có béo, có mặn, có gì thì có Nhưng mà rồi cuối cùng bữa ăn vẫn thích có một chén chè Một ly chè hay là một cái bánh ngọt hay một viên kẹo Thậm chí người Tây Phương những quán ăn Ta để ngay cái chỗ tính tiền Một chén kẹo hay là một một cái thẻ sô-cô-la ngọt ngọt Ăn cho nó thơm miệng, cho nó ngọt ngào Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Ai trong chúng ta không muốn rằng Cả cuộc, cả một ngày chúng ta có được sự ngọt ngào Ngay cả một bữa ăn Sau bữa ăn rồi cũng có cái ngọt Cho nên Pháp Hòa thường hay ứng dụng Nhìn đời Để tìm ra được Những cái bài học trong cuộc sống Nhiều khi đi ăn hay là cái gì đó Thì quả thấy, để ý Cho quý vị mới thấy rằng mình học Phật á Mình học Phật là khi mình nắm được cái than chốt của Phật rồi Thì mình có thể thấy được lời dạy của Phật Và ứng dụng lời Phật ngay trong đời sống hàng ngày Một bữa ăn như vậy mình cũng có thể tìm ra được Một cái bài học Thì hôm nay mà đầu năm Chúng ta thường chúc với nhau Chúc mừng năm mới, khỏe mạnh, an vui Nói chung là những lời gì tốt đẹp nhất Mình đem ra mình chúc nhau Ở trong một cái bài sám Có một cái câu như thế này Bài sám tiếng chữ Hán thì bài nó dài lắm Nhưng mà trích một câu thôi thì Trong cái bài đó có một câu rằng Nguyện cho con không Bất phùng bác nạn Bất khuyết tứ duyên Bất phùng bác nạn là Không có gặp Tám cái cảnh Nạn ở trong đời Tám cái nạn ở trong đời Tám cái nạn trong đời là gì Là đuôi điếc, căm ngọng Sanh sao Phật Sanh trước Phật Rồi đọa vào địa ngục Thế trí viện thông Cái bác nạn đó Phá hòa đã nói nhiều rồi Hôm nay Phá hòa nói tứ duyên Bất khuyết tứ duyên Có nghĩa là không có bị thiếu Bốn cái duyên Bây giờ bốn cái duyên gì Đức Phật dạy á, Nếu mà chúng ta nhìn lại trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có bốn cái duyên. Giờ mình kiểm coi mình có bị khuyết không? Nếu nói về thân thì chúng ta phải nghĩ phải thấy rằng chúng ta có được bốn cái duyên là có ăn, có mặc, có chỗ ở, có thuốc men. Về thân chúng ta đủ bốn duyên không? có không có chúng ta có ăn mà ăn dư ăn thừa chứ không phải là thường nữa chúng ta có mặc không có mặc thừa mặc dư chúng thiếu chúng ta có chỗ ở không có chúng ta có thuốc men khi bệnh không bệnh thì áo cũng bệnh nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có được cái phước là khi bệnh mà có thuốc uống gặp bác sĩ, gặp được bệnh viện cho mình vô mình chữa bệnh, chứ còn đừng có nói trời ơi sao tôi phải làm phước nhiều mà tôi lại bệnh. Có ai không bệnh đâu? Phật còn phải bệnh mà mới mất mà, cho nên cái chuyện bệnh là chuyện thường. Mà cái phước của chúng ta là bệnh mà có thuốc. Còn cái ăn, cái mặc, cái ở chúng ta thấy rằng chúng ta không khuyết. Như vậy rõ ràng trong cái câu văn Nguyện cho mình Thấy được quán lại Không có khuyết tư duyên Thì nói về thân Thì chúng ta không khuyết Bốn cái duyên này Nhưng bây giờ á Mình không khuyết là tại vì Trường thường á Cái chữ khuyết là thiếu Nhưng mà ngược lại với chữ khuyết là gì Bổ Vì nó khuyết mới bổ Bây giờ mình muốn đời nào kiếp nào hay bất cứ lúc nào mình không không khuyết á thì khi mình dư á mình nên bổ Thấy ai thiếu mình cho. Thấy ai thiếu mình tặng. Thông thường chúng ta sống á thà không có nghe mà có rồi mà thiếu chịu không nổi. Phawà nói ví dụ 20 năm trước mình đâu có phôn tay cũng thoải mái như thường cũng rất bình an như thường nhưng mà khi mình có cái phôn tay rồi á mình kêu là phôn cầm tay nhưng mà ai réo mình riết cái nó kêu cầm chân tại vì mình đi đâu người ta cũng kiếm được mình hết rồi không có đi đâu được hết á. cho nên phôn cầm chân mà không thảnh cầm tay nữa thầy Pháp hòa mới để ý nè để quý vị để ý nha Rồi khi nào mình gặp cái này trong cuộc sống mình thì mình nên cười giác ngộ. Có nhiều khi mình có cái con tay á, người ta gọi mình hoài một ngày không biết bao nhiêu cú cái mình nói sao trời thiệt là bực ghê vậy nó gọi hoài. Nhưng mà hôm nào cái điện thoại nó im ru nó không reo á, mình lật hoài mình nó không biết cái điện thoại nó có hư mà sao sáng giờ nó không reo. Mình vỡ ra mình bấm mình check coi nó có hư không thậm chí mình dở một cái phone nhà lên cái phone bàn á bấm cái số điện thoại cầm tay coi nó có reo không Ủa nó reo mà sao lại sáng như này em rui vậy Có phải mình thấy được mình ngay lúc đó không Nếu mình thấy được mình ngay lúc đó là khi mà người ta gọi mình hoài cũng bực Mà không ai gọi thì mình lật đật Mình đi check cái phone, mình đi tìm cái phone Tại sao cái phone hôm nay nó không reo Mà nhiều khi mình thiếu nó một chút Mình đi kiếm, chịu không nổi Chờ hôm rồi đó Tùng rồi đó ở trên Trúc Lâm đó, Có tổ chức 3 ngày trì kinh Và 3 ngày tu cho các em tuổi teenager Thì trước khi bay xuống đây Thì Pháp Hòa có buổi giảng cuối cùng cho các em Thì trong cái bài pháp thoại đó Pháp Hòa có nói với các em Thầy biết bây giờ là đứa nào cũng có một cái phone tay Đứa nào cũng có ít nhất một cái laptop hay một cái iPad Thầy kêu tên cho thầy không biết mặt đâu Pháp Hòa là giỏi mới kêu, nghe mấy đứa nhỏ nó kêu cũng kêu theo nó vậy Chứ cũng không biết mặt nó bao nhiêu đó. Nhưng mà thầy đề nghị mấy đứa đó Nếu mà trong ba ngày tu này mấy đứa nên cất nó đi cho mình một cái thử sống không có nó coi như thế nào. Tại vì trong cuộc sống á đôi khi mình sống á mình đủ hoặc là mình dư á mình chịu nổi. Mà đôi khi á thiếu một chút mình chịu không nổi. Mà cái thiếu đó mà tại mình nói chứ thật sự nó đâu có thiếu. Hồi xưa mình không có cell phone mình đâu có nói nó thiếu. Tại bây giờ mình có nó rồi mình không có nó mình gọi là thiếu chứ thật sự không có thiếu không có thiếu. Bây giờ mình quần áo nhiều mình mình mình thấy vậy chứ ngày xưa mình có một bộ nó cũng có thiếu đâu. Hồi ở Việt Nam mà cái cái thời gian mình nghèo đó, một bộ quần áo may xong mặc Tết, sau một ngày mùng 1 thôi không mặc tới ngày mùng 2 nữa. Xong rồi giặt cất kỹ năm tới mặc tiếp. Mà Việt Nam thì đâu có to bự được tại vì năm nào cũng như đó, không nhiều khi một bộ đồ mặc cả mấy năm. Vẫn an nhiên vẫn tự tại. Nói như vậy không có nghĩa là Tự nhiên mình đang có Mình phải làm cho mình nghèo khổ không phải vậy Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta Cái gì cũng vậy Nếu mà mình an lành Có nghĩa là mình chấp nhận được nó Mình sống tự tại với những cái chúng ta đang có Thì chúng ta sẽ khỏe vô cùng Cái ăn Cái mặc Cái ở thuốc men Nếu nói về thân Cho bây giờ mình muốn mình không có khuyết á Thiếu là gì Nhiều khi muốn mà không có Muốn ăn không có ăn Cho nên ở trên cái cõi Mà cõi Atula đó không bao giờ hưởng trọn Họ đang uống nước vậy nè Uống nửa chừng thôi Thì cái ly nước của họ biến thành máu mũ Biến thành nước dơ Họ đang ăn thì ăn nửa buổi Là bữa ăn biến thành Cát đất không ăn được Cõi Atula có phước Cái gì cũng sung túc à Cái gì cũng hơn Nhưng mà không có cái gì họ hưởng trọn hết Quý vị biết đó là cái nhân gì không Cái nhân là Đời này Đời trước của họ Họ có những cái phước Mà họ đem đi Họ không có biết trân quý Họ hủy cái phước của họ nói Ví dụ như có nhiều người Có một gia đình hạnh phúc Thấy hạnh phúc bình an quá không muốn Đi làm những cái việc Mà để cho gia đình đổ vỡ lên Tan tóc khổ đau lên Hoặc là có những người Mình thấy trong đời này Đang ăn bữa cơm như nè Vợ chồng con cái đang ăn vậy Thì gây gỗ với nhau cái đứng dậy hất mâm cơm xuống đất hết Thì đó là những cái cảnh sống của Atula Cái phước là nó hơn cõi trời à, Thua cõi trời một bậc Nhưng mà nó hơn cõi người một bậc Nó ở khoảng giữa này Tức là có thức ăn hơn cõi người Nhưng mà không bằng cõi trời Là vì cõi trời ta hưởng trọn Còn Atula là cái cảnh giới mà Yêu đang vui vậy đang tâm trạng bình thường, nghe ai nói sốc không một cái thì mình giận tức lên thì coi như cái bình an của mình nó đang như cái bị cắt ngang và mình thay thế vào đó bằng một cái sự giận tức, sân hận thì đó là cái gì nó cũng phân nửa phân nửa, phân nửa vậy, đó là cái nhân rồi cái quả là sống trong cảnh giới của Atula bây giờ mình trở lại bất khuyết tư duy là bất khuyết không khuyết bốn cái điều kiện trong cái đời sống hàng ngày Bây giờ mình nói tới cái tâm Bốn duyên của tâm Cái duyên để thấy Cái duyên để nghe Cái duyên để phát tâm Cái duyên để ủng hộ Trong cuộc sống của mình đó, Đôi khi mình thấy người ta khổ Đó là cái duyên để cho mình thấy Để mình tự mình gì? Tỉnh thức được cái hoàn cảnh của mình Và mình phát cái tâm mình trợ cho người ta Thí dụ thấy một người nghèo. Thì tự nhiên cái cái lòng từ bi mình nó tác động. Thì cái lòng từ bi mình tác động là tại vì nhờ cái duyên mình thấy. Cho nên rồi mình phát tâm liền, phát cái tâm làm sao? Giúp cho người đó. Nghe cũng vậy. Quý vị mà nghe Phật pháp riết đó, nó tạo thành một cái duyên. Khi cái gì nó đến với mình thì mình nhớ liền cái lời dạy của Phật, tự nhiên nó giúp mình rất là lớn. Phá Hoà mới đọc một câu chuyện ngắn Của một em nhỏ Nó về nó khoe với ba Nói ba ơi Hôm nay ba cho con 5 đồng Con ăn hết 2 đồng Và còn 3 đồng hồi nãy con đi ngang Con thấy một người, một ông già xin ăn Con đã lấy 3 đồng đó con tặng cho ông già đó Thì người cha mới nói Đâu, bàn tay nào của con Bàn tay nào của con biết mà cho người nghèo như vậy đưa ra cho ba hung coi Thì nó đưa hai tay Biết tại sao không Nó nói rằng Thưa ba khi mà con cho cái ông cụ đó con đưa bằng hai tay á Ông mới hỏi ai dạy con biết cho người nghèo bằng hai tay Nó nói ba quên sao bữa hôm ba đọc một câu chuyện Kính trọng người già và người nghèo Mà nếu mình muốn bố thí cho người ta thì phải nhớ rằng Mình phải bố thí, mình phải tặng cho người ta hai tay Để cho cái người nhận tiền đó Không bị mặc cảm Không bị buồn tủi là Người ta phải dục tiền, người ta phải quăng tiền Đưa cho mình Cho nên mình dù mình tặng cho một người nghèo Nhưng nhớ là phải đưa hai tay cho trịnh trọng Để đừng làm tổn thương Cái người nhận đó Nhiều khi mình cho người ta được năm đồng Người ta nhận nhưng mà người ta tổn thương Người ta cảm thấy Người ta bị bố thí bị kinh rẻ cho nên phải cẩn thận cái đó. Nhiều khi á mình cho người ta năm đồng, mình có được cái phước mà mình giảm cái đức. Kêu phước đức mà cái đức là ở cái chỗ hành động của mình, cái phước là một cái của mình cho. Cho nên nhiều khi cho người ta năm đồng có phước đó, phước là cho năm nhưng mà cái đức nó giảm. Cho nên một đằng á tăng chút phước mà giảm chút đức, mà cái đức là cái quan trọng. Cái đức nó hơn cái phước nữa. Thì đứa nhỏ này nó mới nói: "Ba ơi, ba nhớ không bữa đó ba tặng ba đọc cho con nghe câu chuyện đó cho nên con nhớ câu chuyện đó mà con còn còn tặng cho ông cụ đó bằng hai tay." Thì pháp hòa đọc xong câu chuyện đó thì pháp hòa mới nhằm ở trong đầu pháp hòa nói rõ ràng cái duyên nghe. Cái duyên nghe mà trong tứ duyên nè. Duyên thấy duyên nghe thì rõ ràng cái duyên nghe mà nghe điều lành, nghe điều phải không bao giờ là không có lợi. Rất có lợi. Cho nên nhiều khi mình uống một cái miếng thuốc đắng nhưng mà nó giảm được cái cái bệnh. Hồi xưa ta nói trung ngôn nghịch nhĩ. Lời thật á thì nó nó hay mít lòng. Ta nói rằng á à Khổ dược lợi ư bệnh Thuốc đắng lợi cho bệnh Khổ dược lợi ư bệnh Trung ngôn lợi ư hành Cái lời nói chân thật Của một người nào đó nói với mình Nếu mình hành theo lời đó Có lợi lắm Khổ dược lợi ư bệnh Trung ngôn lợi ư hành Thì khi mà chúng ta nhìn lại Thì chúng ta mới thấy á, Cái duyên thấy Duyên nghe Duyên phát tâm Duyên ủng hộ Trong một này á, Mà nó có thể lòng ba cái kia Thí dụ chỉ cần một cái thấy thôi Mình có thể phát tâm Mình có thể ủng hộ Một cái nghe Mình cũng có thể phát tâm Thí dụ như mình đâu có thấy Nhưng mà nghe người ta nói Ở Việt Nam bị luộc Ở Thái Lan bị luộc Nghe nói xong rồi mình Tình cờ mình xem TV Mình thấy rõ ràng Trên đài có chiếu Lục ở Thái Lan Lục ở bên uh, Philippines Mình góp về mình ủng hộ Nghe người ta nói động đất ở Nhật Thấy rõ ràng có động đất Có sóng thần Có nổ uh, nguyên tử Rõ ràng Ba cái Nạn nước, nạn lửa, nạn động đất nó cùng một lúc nó có mặt Cho nên lúc đó người ta khuyết lắm Người ta khuyết cái gì Khuyết cái ăn, cái ở Cái mặc cái thuốc Mình đây, ở đây mình có nè Mình bổ, mình bổ, mình giúp cho người ta Thì cái đó là cái phước Đời đời mình sánh ra Không bao giờ mình bị thiếu cái Mình bị khuyết cái duyên Ăn, ở, mặc và thuốc men Như vậy thì bây giờ mình mới thấy á Trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta kiểm lại Bất khuyết tứ duyên Nói về thân thì có bốn duyên Ăn, mặc, ở, thuốc Nếu mà nói về tâm thì chúng ta đủ bốn duyên, Nghe, thấy, phát tâm, ủng hộ Phát tâm là ai cũng có lòng lành Nhưng mà không thấy cảnh khổ thì lòng lành không được chạm Chẳng hạn như ai cũng có một cái bình nước mắt ngay đây hết, đó, Nhưng mà không có thấy cái cảnh khổ, nước mắt đâu có trào ra được Có phải không? Tự nhiên xem một đoạn phim thấy người ta khổ, nước mắt trào ra Khi thấy nước mắt trào biết người này có tình cảm Có nhiều khi thấy người đó trời ơi sao lạnh lùng quá Không có đâu, tại chưa đụng chuyện để họ tan cái cục đá <cười> Lạnh đó có nghĩa là nó thành, nó frozen nữa Nó phải có cái gì nó melt Cho nên mấy anh chàng cũng hay lắm Gặp cô nào mà muốn làm cho cô đó cảm động nó You melt my heart <cười> Em đã làm cho trái tim lạnh lùng của anh Bây giờ bắt đầu nó tan ra, nó thành nước Cô nghe vậy, cô thích lắm Thành thử ra, mỗi chúng ta ai cũng có cái hạt giống từ bi, cái hạt giống thương. Nhưng mà nếu mình không thấy người khổ, không nghe người khổ, chưa chắc lòng từ mình được phát động. Cho nên tại sao mình gọi là phát tâm? Vì ai cũng có mà không gặp cái gì nó không phát. Mà mình phải khuyến, khuyến phát tức là ủng hộ, giúp đỡ, nói cho người ta phát tâm. Cho nên thấy một cái người nghèo Người ta ra một cái thông báo Người ta quay một đoạn phim Để khuyến phát cái lòng từ của chúng ta Vì vậy mà trong à, Phật giáo chúng ta Cũng có một cái quyển gọi là Khuyến phát tâm bồ đề Của Ngài Thật Thiền Ngài nói trong cái quyển đó Một cái đoạn văn Một cái bài ngắn Để mà khuyến phát chúng ta Nên phát cái lòng thương Phát cái tâm rộng lớn Ở đây Hôm nay nhân ngày đầu năm, pháp hòa muốn thưa và muốn chia sẻ với đại chúng trong một cái bài sám có cái câu là bất phùng bát nạn, bất khuyết tứ duyên. Thì bây giờ mình kiểm lại tứ duyên là về gì? Về thân cũng như về tâm, chúng ta có đủ. Khi chúng ta đủ không có nghĩa là ai cũng đủ mà có những nơi người ta khuyết. Thì bây giờ chúng ta có, chúng ta nên tiếp tục chúng ta làm để lúc nào nói như vậy không nghĩa là chúng ta làm có mục đích không nhân sao thì quả nó phải bây giờ pháp hòa nói nhân quả trước mắt quý vị thấy bác hội trưởng ở đây là bác minh kính rồi con của bác là minh đức rồi người con của minh đức là trí gì trí trí hiếu gia đình là ba đời phụng sự tam bảo, đời ông nội, đời cha, đời con, hai cha con tức là bác minh kính với chú minh đức là ngày xưa là lo xây chùa đây, rồi tới cái đời của ông hiếu là cái gì nó nằm trong đội mưa lân của chùa tết nhất thì nó lên nó giam, thì cái ngày đám cưới của nó hôm qua ba mẹ lo không bao nhiêu, Tọn nhiêu là ai? Toàn là chùa Phật tử súng lại Người làm này kia Thì mình thấy rõ ràng Cái nhân gieo thì cái giờ cái quả nó hưởng thôi Thấy không Cho nên đó, đừng có lo Mình cứ gieo cái nhân không? Giống như bây giờ đạo hữu hải nguyện hải hạnh Giờ bắt đầu về chăm sóc Lo lắng mọi việc Cũng như tất cả những Phật tử khác Mỗi người mà hữu sự một cái là không ai mà thiếu hết Hôm thứ sáu và về là tối Thứ sáu cũng như ngày thứ bảy là đủ Bá quan văn bỏ Mà Pháp Hòa thường hay nói đùa với mấy vị là Chùa Hải Đức là ngọa hổ tàn lông Toàn là những người Mà gọi là có tài Có thiện tâm thiện trí Khi nào hữu sự là đều có mặt đầy đủ Đừng có lo Làm mà không cần phải suy tính Cứ làm là mình gieo nhân Mà cái nhân mình gieo đúng Thì lo gì cái quả nó không đúng Quý vị niệm Phật là nhân Thành Phật là quả Thấy không Quý vị <cười> thâm nhập được kinh tạng, cái quả là trí tuệ như biển. Đó, bây giờ mình để ý đi, mình nghe cái gì nhiều là thấm cái đó. Nghe nhạc nhiều thì nhớ nhạc, nghe kinh nhiều thì nhớ kinh, nghe chuyện đời nhiều thì nhớ chuyện đời, nghe thị phi tốt xấu của người thì to trong người mình đã toàn là thị phi tốt xấu. Cái đó là chuyện đương nhiên thôi. Hãy mình hàng ngày mình thu cái gì á, mình nhập cái gì á thì nó xuất cái đó, phải không? à cho nên người ta treo người ta làm cái tượng Phật và để treo xe đó, người ta để bốn chữ phía sau là xuất nhập bình an ra vào bình an. Bây giờ mình muốn ra vào bình an thì mình phải sao? Hằng ngày mình phải xuất, xuất là mình đi cho ra, mình phải thu xuất bình an, mình thu cái và mình mình thu cái an lành thì mình ra xuất cái an lành. Thôi thì năm nay. Phó hòa về thăm đại chúng nhân lễ Phật thành đạo Cũng đúng ngay ngày mùng 1 Tết Của dương lịch 2012 Phó hòa cầu chúc cho đại chúng Đầy đủ được bốn duyên Ăn, mặc, ở, thuốc Lo về thân, về tâm Thì đầy đủ duyên lành Để nghe, để thấy, để phát tâm Để ủng hộ làm lành Nếu mình kiểm lại Mình có đủ bốn duyên đó Thì quả thật mình có một chữ vạn Ngay nơi lòng người của mình Lúc nào cũng tuôn tỏa ra Những cái ánh sáng của các tường Của bình an, của lợi lạc Như vậy thì chúng ta cũng có một chữ vạn Chữ vạn ngay đây Một dấu hiệu ngay đây Bình an hay không Là ở ngay nơi lòng mình Mình có ăn biết đủ, biết enjoy Bình an, các tường Mình có ăn mà không enjoy Không biết hưởng Thì coi như cũng không các tường Cho nên cái câu mà chúng ta thường chúc cái sao? Vạn sự cát tường. Rõ ràng là sự thật. Phải không? Muôn việc chữ vạn sự là muôn việc có cát tường hay không là do chúng ta có biết cảm nhận mọi thứ chúng ta có không. Cầu chúc cho đại chúng cùng gia đình vạn sự cát tường trong năm mới. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng